Trường 1077, lý chứng trọi đá Đấu tôn, hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại có ma lực trong mắt Khiến cho không khí xung quanh động lại phần lớn sắc mặt bằng hà cốc trắng bạch Trước cốc khẩu, hai người từ từ bước ra Tiểu viêm lần tiểu y tiên đứng dậy, nhìn khóe miệng lùi lại vết máu của làm Trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười chẳng qua nụ cười ẩn chứa vô tận sát khí cùng hàn ý. "Thành công rồi sao?" Tiêu Tiên nhìn thiên hỏa tôn giả phía sau Tư Viêm kinh hỉ nói. Tư mỉm cười cái gật đầu. "Người không sao chứ? Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không đáng ngại." Tiêu Y Tiên tùy ý nói, nàng vẫn chú tâm khống chế, không cho bằng tồn lực tiếp tục tấn công trong thể nội, hơn nữa Thiên họa, thiên xa Cũng không muốn giết nàng Cho nên cũng lưu thụ Vì thế thương thế cũng không tính là nghiêm trọng từ viêm bắt tay lấy Tiểu y tiên dò xét một phèn Mới yên tâm quay đầu nhìn thiên xa Ở trên bầu trời cười nói Vị trưởng lão này Xuống tay không nhẹ nhị Sắc mặt thiên xa âm trầm Liếc nhìn tiêu viêm một cái Rồi nhìn sang thiên họa Tuy người này chưa nói câu nào Năng lượng cũng không bộc phát ra nhưng không có cảm giác bị áp bách lại làm cho trái tim thiên xa có cảm giác đập mạnh. Loại cảm giác này hắn gặp phải khi đối mặt với cốc trụ băng hạc cốc và một vài lão quái vật khác mà những người này đều tấn nhập cấp độ đấu tôn. Điều này cũng cho thấy vị lão giả nhìn như vô hại kia đương nhiên là một đột đấu tôn cường giả. Người này hình như ngày trước còn là linh hồn thề Lúc ấy chỉ đạt đến bát tinh đấu tông Hiện tại tới trình độ này Hẳn là trước kia hắn cố biểu hiện ra như thế Trong bầu không khí yên tĩnh Thiên sả nhanh chóng suy nghĩ Cũng bởi vì linh hồn dung hợp với thân thể mới Khiến dung mạo thân thể có chút thay đổi Giống với linh hồn Thiên họa tôn giả Cho nên thiên sả liếc mắt có thể nhận ra Thiên họa tôn giả chính là linh hồn thể trước kia Vị bằng hữu này Chuyện người giết chết mấy trưởng lão bằng Hà cốc chúng ta có thể không truy cứu Nhưng những kẻ còn lại bằng Hà cốc không thể bỏ qua Hy vọng người lệ mặt cốc chủ chúng ta mà rơi Thiên giả cũng không hổ với cái danh cường giả Mặc dù đối mặt với cường giả cấp bậc đấu tôn Chỉ thoáng thất thố rồi lập tức bình tĩnh ôm quyền hướng thiên hạ tôn giả mở lời Nhưng đáng tiếc hắn còn chưa nói xong đã bị chặn lại Ta với cốc chủ các người không quen không biết cho nên lão vu không cần phải lệ mặt Tiên Hỏa tôn giả nhẹ nhàng vận động cánh tay, vừa mới dung nhập thân thể, linh cảm giác vẫn còn lạ lẫm, nhưng cảm giác có lại được thân thể quả thật trên mức tuyệt vời. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, mỉm cười hòa ái rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Sà cười híp mắt nói: "Ngươi vậy." Sắc mặt tiên giả trầm xuống, lấy thân phận cùng thực lực quán, rất lâu rồi chưa có ai dám nói với vậy. Khi sắc mặt tiên giả âm trầm, ba người trưởng lão đứng sau càng là kinh hãi hồi phục Bọn họ không tin rằng lão xã đứng sau lưng tiêu viêm lại là đấu tôn Thần là cường giả đấu tông Bọn họ vi thường hiểu rõ sự đáng sợ của đấu tôn Bọn họ cũng không thể tưởng tượng được cục diện vốn đã lắm chắc Đột nhiên nghịch chuyển như vậy Đấu tôn dù sao Thiên xã trưởng lão tự mình ra tay cũng thắng không nổi Ba người trưởng lão bằng hạ cốc liếc nhau miệng đầy cay đắng Cục diện nghịch chuyển như vậy Thật là một cái khảo nghiệm về sự chịu đựng đà kích của bọn họ. Lúc trước bọn họ còn là lang sói, thoáng cái họ lại biến thành. C. Trước mặt mãnh hổ, thợ sàn cùng con mồi nghịch chuyển cũng quá nhanh. Lão vô biết các người không e sợ gì ai, nhưng đồng dạng lão vô cũng thuộc loại có người. Có thù thất báo, nếu như đã thương người, tất nhiên phải trả giá thật nhiều. Lúc đám người băng hạc cốc, âm tình bất định thì thiết họa tôn giả cười lạnh, quay sang nói Tiểu Viêm, "Sao cho ta đi?" Tiểu Viêm khẽ gật đầu, kéo Tiểu Y Tiên lùi về phía sau hai bước, giọng nhẹ nói, "Nếu như Băng Hà Cốc đã đưa đến phần đại lễ như vậy, chúng ta cũng nên tiếp nhận." Thiên Hòa Tôn Giả gật đầu cười, áo bào đột nhiên không gió mà phất phơ, không gian xung quanh thân thể như gợn sóng, một cái nguồn lực mênh mông bắt đầu chậm rãi khuếch tán, vị băng hũ này chớ tưởng rằng muốn đối đầu với Băng Hà Cốc phải không? Cho rằng người là cường giả đấu tôn mà bọn ta phải kiêng sợ Bằng hạ cốc chúng ta chưa sợ ai bao giờ Nhìn thấy thế, sắc mặt thiên giả càng tiếp âm trầm Giả trượng trong tay hung hăng đập mạnh quát lạnh nói Đối với âm thanh quát lạnh của thiên giả Thiên họa tôn giả lại như không nghe thấy Không gian quanh thân thể dao động càng ngày càng mạnh Mà dưới bích loại dao động này Tác động Những cái mảnh đá vụn xung quanh run dậy kích liệt Trật hóa thành vô số phấn vụ Nhìn thấy thiên hỏa tôn giả không để ý tới mình Trong mắt thiên xà lộ lên hàn ý đấu tôn cường giả mạnh phí thường Nhưng cũng không phải Khiến cho hắn dễ sàng rút lui như vậy Với lại Cũng không phải để bọn hắn chưa bao giờ gặp qua đấu tôn Đệ tử băng Hà cốc nghe lệnh Bày càn long huyền minh trận Bước lên phía trước Thiên xà hướng đám người băng hạ cốc Lớn tiếng quát Nghe thấy tiếng quát Đám đệ tử của băng Hà cốc thoáng rùng mình Nhưng về thường ngày huấn luyện kỹ cảng lên lập tức phối hợp với nhau, kết hợp thành một cái trận hình huyền diệu mà thiên xà chính là đứng ở vị trí trung tâm trận. Tập, tập, tập, từng tiếng quát khẽ liên tiếp phát xà từ những cái tên đệ tử băng hạ cốc cho từng luồng hàn ký màu trắng từ thiên linh cái bọn họ dương lên. màn mà ký màu trắng lại bao bọc lấy ba vị trưởng lão băng hạ cốc cường hãn nhất, vô số hàn ký màu trắng kỳ dị bay lên. Hội tụ trên không lượn lờ quanh thân thể thiên xa Đột nhiên đôi mắt hắn mở ra Bạn tay kết ấn biến đổi Xuất ra từng đạo tà ảnh Khiến cho người khác chóng mặt Cả Long huyền minh trận huyết tế khởi minh long Móng tay thiên xa xẹt qua đầu ngón tay máu tươi đỏ thậm bắn ra Dùng nhập với hàn ký Một luồng hàn ký màu xanh đậm xì xa Cùng với cái phần đồng hàn ký dung nhập bên bỗng một con hàn băng cự long dài chừng trăm trượng chậm rãi hiện lên trên trời, thể tích hàn băng cựu long cực kỳ khổng lồ, bên ngoài thân thể dính đầy tơ máu, đôi lòng nhãn thật to ẩn chứa những tia máu bằng lánh, nhìn chăm chăm mọi người hết như một lũ kiến, cự long này không có gì đặc biệt, khác biệt ở chỗ luộc long tức nó tràn ra. Hàn băng cự long vừa mới xuất hiện khiến cho sắc mặt tiên sa cho tới tất cả đệ tử băng hạ cốc đều tái nhật, thậm chí gương mặt một số đệ tử còn khô héo rất nhiều, dần dần có dấu hiệu của hồ vàng. Khi nhìn Hàn Băng Cự Long khẽ nhíu mày, không hổ là băng hạ cốc, còn có đại trận kỳ diệu đến thế, nhưng để chịu triển khai được đại trận này, trả giá cũng là rất lớn, thân thể tiến hóa tôn giả trôi lơ lửng trên không, kinh ngạc nhìn cái Hàn Băng Cự Long, Hàn Băng Cự Long dường như được ngưng tụ từ Tất cả đấu khí thậm chí huyết tinh của đệ tử Băng Hà cốc có mặt tại đây Quy lực vượt xa đấu tông định phong bình thường Vị bằng hữu này Giờ phút này người tối lùi còn có kịp Bằng hạ cốc chúng ta vốn xem người như là khách quý Thiên xã chăm chú nhìn Thiên hỏa thôn giả trầm giọng nói Phổ trường thành thế Thiên hỏa thôn giả thạn như nói Đây là người tự nhiên trước lấy Đôi mắt của thiên xà lé lên hàn quang Hán thật không tin hàn băng cựu lòng được ngưng tụ từ tất cả đấu khí mọi người, không có lửa điểm nguy hiếp người này. Đi, ngón tay mạnh mẽ chỉ hướng thiên họa tôn giả. Thiên xà gầm lên một tiếng, Hán băng cự long trên không rít cào, miệng há rộng. Băng Hán lòng tức, khổng lồ ước chừng và trục trượng nhanh chóng. Nhờ chớp, bắn mạnh về phía thiên họa tôn giả, không gian mà long tức lướt qua liền xuất hiện những vụn băng màu trắng nhìn thấy băng hẳn lòng tức bùng lộ bay lên ngón tay thiên hỏa thôn giả nhẹ vẽ một cái không gian tượng như tờ giấy mỏng sẽ toạc ra một cái không gian đèn nhánh xuất hiện đem cái nguồn lòng tức thôn phệ vào trong sau khi lòng tức tiến vào không gian hư vô bàn tay thiên hỏa thôn giả khét động không gian hư vô liền biến mất bàn tay lão rơ lên Hàm bản băng cự long mạnh mẽ nắm chặt, không gian giảo sát. Thành âm thiên hỏa tôn dạng vừa văng, không gian xung quanh chật động kịch liệt. Chỗ Hàn Cự Long đứng sân sân vặn vẹo, thậm chí thỉnh thoảng có xuất hiện vết lứt nhỏ nhỏ. Răng rắc, những vết nứt rất nhỏ vừa mới xuất hiện, không gian kia trực tiếp bị đứt gãy mà thân thể Hàn Băng Cự Long bị đứt thành hai phần, phần sau không gian hư vô thôn phệ. Thân thể bị đứt gãy Hàng băng cụ Long vẫn nộ rống lên, thân thể khổng lồ của nó mang theo vô số âm thanh lỗ vang, dữ dội lào tới thiên họa tôn giả. Nhìn thấy hàn băng cự Long đang lao tới dữ dội, thiên họa tôn giả cười lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, rằng rắc. Không gian vận vẹo từng cái vết lứt, nhỏ không chỉ những xuất hiện, mà điện điểm xuất hiện của chúng lại trùng với vị trí hàn băng cự Long Vì thế, khi chỉ còn cách thiên họa tôn giả, Thầm trượng thì thân thể khổng lồ hàn băng cự Long bị đứt thành 4, thành 5 phần. Cuối cùng, bị không gian hư vô thôn phện hết. Đến khi hàn băng cự Long vọt tới chỗ thiên hỏa tuôn giả, chỉ còn lại cái đầu cự đại của nó. Bàn tay thiên hỏa tuôn giả vươn đến, đặt trên trán con cự Long vỗ nhẹ, đầu nó lộ tung, buộc bằng bay đầy trời. Lấy trứng trọi đá, chịu không lội một kích. Lúc đầu hàn băng cự lòng lộ tung, sắc mặt đám người thiên xa trở lên đỏ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đầu tôn cường dạng, đáng sợ như vậy đấy. chương 1078 Dương Hỏa Phụt Máu tươi phun ra thân hình thiên xà từ trên cao rơi xuống, đến khi cách mặt đất vài chục bước, hắn mới ổn định được thân hình, khuôn mặt khô héo hiện nền vẹ tái nhợt, thỉnh thịch, sau khi thiên xà bị đẩy lùi, Một ít đệ tử tinh nhuệ của vang Hà cốc Bị thương nghiêm trọng ngã ra, Rơi xuống đất tê liệt không rõ sống chết Chỉ có bà lão Trưởng lão mới có thể biện cưỡng Ổn định thân hình Nhưng khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ Không ngờ rằng đấu khí ngưng tụ của tất cả mọi người Nhưng không thể chịu lỗi một kích Của người trước mặt Cường giả đấu tôn quại nhưng không thể dựa vào Số lượng mà có thể chiến thắng Người này đối với việc điều khiển không gian lực Lại có thể đạt đến trình độ này Thật không giống một người mới đạt đến cấp bậc đấu tôn ổn định thân hình khuôn mặt thiên xả cũng hiện lên vẻ khiếp sợ ánh mắt gói lên nhanh chóng lướt qua mấy cái người để tự băng hạ cốc bị chấn hôn mê sự việc ngày hôm nay do bằng hả cốc chúng ta đã định sai có người này bảo vệ đám người ếch nàn độc lữ chỉ dựa vào một mình lão phú không thể bắt được bọn người này chỉ có thể trở về nói rõ với góc chủ thiên xà khônghổ là cáo xả Sau lần giao thủ vừa rồi, hắn biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, lập tức cắn răng đưa ra quyết định. Hắn nhanh chóng ngừng tụ hàn khí trong lòng bàn tay, sau đó đấm mạnh một quyền vào trong không gian hư vô. Quyền phát ra không gian hư vô liền, vặn vẹo cực độ. Sau đó, một cái không gian thông đạo đền nhánh hiện ra. Băng thiếu theo ta. Không gian thông đạo đền nhánh được mở ra. Bàn tay thiên xã lập tức phát ra một lực hấp lực kéo theo bà cái lão. Áo trắng bên cạnh Thân hình vừa động dường như muốn chui vào không gian thông đạo Đừng cho hắn chạy thoát Khi không gian thông đạo xuất hiện Thì tiêu biếm cũng vội vàng quát lên Chuyện tới mức này không cần Tiêu biếm nhắc nhở Tiên hòa tuân giả cũng đã có phản ứng Bà tay lão nhanh như chớp Hướng tới không gian thông đạo Sau đó nắm chặt dao động vô hình nhanh chóng khuếch tán Đột nhiên không gian thông đạo muốn co lại Thấy không gian thông đạo Đó gần như đóng lại Sắc mặt yên xạ đột biến, Hàn Quang trong chớp mắt đã động, hùng hằng vỗ một trượng lên lưng một cái lão. Trượng lão áo trắng, Hàn khí khủng bố bùng phát, chấn vang hắn ầm. Vị trượng lão kia mới vị chấn vang ra, ám kình bị thiên xạ giấu trong cơ thể cũng bộc phát, Hàn băng bắt đầu lượn lờ bên cơ thể hắn một âm thanh ầm bổm phát ra, thân thể hắn phát lổ, vô số vụn đi khắp nơi một luồng khí lưu kinh người trong chớp mắt khuếch tán, dưới cái tình huống này vô hình kình lực phát ra trong tay Thiên Họa Tôn Giả cũng gặp vài trở ngại, không thể tiếp tục khuếch tán, khi thân thể trưởng lão kia lộ mạnh thì Thiên Sả khẽ trao mày, lão hôm nay thật là sao không chút do dự ra tay với đồng bọn. Từ tay áo Thiên Họa Tôn Giả nhẹ nhàng vung lên, không choan bị dao động như là gợn sóng khuếch tán xung quanh, ngăn chặn khí lưu dò mục trưởng lão. Tự bạo gây ra sau đó Tiến nhanh tới thiên xà Nhìn thấy cường giả đấu tông tự bạo Cũng không có tác dụng gì lớn Sắc mặt thiên xà biến đổi Trong mắt ré lên hàn quang bén nhọn Thấy hàn quang bén nhọn ré lên trong mắt thiên xà Lòng hai trưởng lão còn lại cũng phát lạnh Thân hình vừa mới muốn động Không hẹn cùng nhau chạy trốn Nhưng ý niệm chạy trốn bọn họ mới Hiện ra thì thiên xà lại lỡ lụ cười nhanh chóng hướng đến lưng hai người Kinh lực của hắn được phát ra dữ dội Do không thể kịp đề phong Hàn khí kinh khủng Liên tràn vào trong cơ thể hai trưởng lão Đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể họ lập tức Bừng phát Sau đó bành chướng Bùm bùm Lại có thêm hai tiếng vang lớn vang lên Một cái luồng Bằng hàn khí Càng thêm cường hãn dữ dội tuôn ra Nhanh chóng khuếch tán Những cái tảng đá lớn trên mặt đất Chớp mắt độ tung Vấn rễ tự băng hà cốc bị hôn mê cũng nhanh chóng biến thành hoàn toàn tượng băng, sinh cờ trên cơ thể nhanh chóng mất đi, xuất hiện thềm hai cái cỗ băng hàn khí lưu, khiến trong vô hình lực của thiên hạ tôn giả, phát động bị chấn tan, văng đi tung tóe, mà cũng lúc đó thiên xả với sắc mặt tái nhợt chui vào trong không gian thông đạo sau đó biến mất. Lon xanh còn đó lướt biết còn đây, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu, các người đợi người băng hà cốc chúng ta tới chi sát đi. Lúc thiên xã biến mất Một thành hầm oán độc từ trong không gian thông đạo Chậm rãi chuyển xa bằng vọng cả sơn cốc Để cho thiên xã thành công trốn Thiên họa tôn giả nhú mạnh Lão không thể ngờ được Người này chết là tới đấu tôn Nhưng mà cũng có thể mở ra không gian mà chạy đi Lão cũng thật đánh giá Đúng cái sự độc ác Xảo quyệt của thiên xã Để có thể chạy trốn thành công, hắn công chút do dự đem bà vị trưởng lão đấu tông làm vật hy sinh. Hắn thoát rồi sao? Tiều viềm nhau mảnh, Trầm giọng nói. Khẽ gật đầu có chút tiếc nuối nhìn qua thiên họa tôn giả, diệu lão tiên sinh mới khôi phục lại thân thể. Tuy linh hồn lực lượng trong nghe mắt đã để thắng rất nhiều Nhưng đấu khí trong cơ thể người vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn Trong thời gian ngắn lúc chiến đấu Phần lớn dựa vào linh hồn lực lượng Nếu không thì thiên giả cũng không thể chạy thoát rồi Thân thể thiên họa tuôn giả vừa động Nên xuất hiện bên cạnh tiêu viêm bất ác sĩ nói Vốn là có thể phá hủy không gian thông đạo kia Nhưng cái lão giả kia thực sự quá ác độc Trực tiếp đem ba cường giả đổ tông lỗ tung Tiêu viêm gật đầu cười Chỉ cần dọa lui lão là được Hiện tại chúng ta chưa thể đối chọi với Băng Hạc Cốc, bây giờ phải đi tới một nơi bí mật giải quyết sạch làn độc thể của tiểu hồ Tiên. Đợi khi nàng hoàn toàn khống chế được ác nan độc thể thì cho dù là Băng Hạc Cốc muốn động đến chúng ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hai cường giả đấu tôn cho dù là ở Trung Châu cũng là một thế lực cực kỳ hung hãn. Tần Họa Tương Dạ gật đầu, hắn tuy đã có được thân thể như ý Nhưng hắn vẫn chưa chân chính có được thực lực đấu tồn. Phải đợi đến khi hắn quen thuộc với thân thể mới thì mới có thể đi đầu cũng được tùy ngươi. Người đã cho lão phu cơ hội sống lại lần hai. Phần nhân tình này lão phù sẽ trả ngươi. Thế hỏa tôn giả. vuốt ve tròn râu hướng viết tiêu viêm cười nói. Tiêu viêm cười hơi chậm ngâm nói. Thiên giả đã trốn thoát. Như vậy không lâu sau bà Ngà Cốc sẽ biết tin tức chúng ta. Vậy nơi này cũng không nên ở lại hơn nữa muốn giải quyết ách nàn độc thể của tiểu ít tiên thì nơi này không phải là địa phương tích hợp sần cốc có độc khí quá lồng có thể làm cho ách nàn độc thể gây ra phản vệ chỉ sợ dẫn đến một số tình huống phiền phức vì vậy chúng ta tìm một chỗ trí dương trí cương mới có thể áp chế ách nàn độc thể tăng khả năng thành công trí cương trí dương Thế nào là tuân giặc cùng Tiểu Ý Tiên lầm vào chậm ngầm loại địa phương này cũng không dễ tìm trong đàn vực Mỗi biết có một lời trí dường trí cương Trong khi ba người Tiêu Viêm đang lầm vào chậm tư thì một giọng nói đột nhiên vang lên Ba người theo âm thanh nhìn lại vừa lúc nhìn thấy Hân Nam đang mỉm cười trong sân gốc đi xa Ở đâu? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng vui mừng hỏi Ở Diệp Thành, trong Diệp Gia có một nơi kỳ diệu được gọi là Dương Hỏa Cổ Đàn Ở lơi đó, ban ngày ánh sáng mặt trời ngưng tụ tại trung tâm cổ đàn, mà sâu trong dương hỏa cổ đàn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít mầm mống địa hỏa bay ra. Và mống điện tâm hỏa này, tiếp xúc với ánh mặt trời, ngưng tụ thành một cái loại hỏa diễm, diệt ra chúng ta gọi nó là dương hỏa. Hân Nam nhẹ giọng nói, loại dương hỏa này tuy không phải dị hỏa, nhưng lợi hại rất nhiều so với các loại thú hỏa tâm thương khác. Một số tiền bối ở Diệp Gia cũng thường xuyên sử dụng loại dương họa này, sát xuất luyện đàn thành công tăng lên không ít. Nhưng đáng tiếc dương họa này cũng không tồn tại lâu ở bên ngoài, được một khoảng thời gian tự động tiêu tán. Nói đến đây vẻ mặt Hân Nam có vẻ tiếc núi, nhưng cho dù là vậy, dương họa cũng rất là hấp dẫn. Không biết bao nhiêu thế lực đối với Diệp Gia thèm mồn nhỏ rãi, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do dương họa của Diệp Gia. Dương họa Tiêu viêm thì thầm một tiếng, thế giới rộng lớn quạ nhưng không có gì là không có, mà sự hình thành của sức hỏa có chút giống với dị hỏa, có trách Diệp Gia coi như bảo bối. Theo lời mội nói thì dương hỏa ở cổ đàn là cấm địa của Diệp Gia, như vậy bọn họ cũng không cho người ngoài tiến vào. Hơi chậm ngầm tiêu viêm nhến mài nói, hắn đã gặp qua đám người Diệp Gia nhưng không có ấn tượng tốt về họ. Hân Nam dường như cũng biết ấn tượng tiêu viêm đối với Diệp Gia khùng tuốt ám đành cười khổ chợt cắn sang nói Lần trước bọn họ đắc tội với Huynh là do không biết thân phận Huynh Nếu lần này Huynh lại tới mọi cam đoàn bọn họ không dám đắc tội với Huynh Diệp Gia hiện tại dần đã suy thoái Ngay cả luyện dược sư đạt các bậc thất phẩm cũng chỉ có một mình ông nội Mà với thực đức như vậy cho dù Như vậy không đủ để Diệp Gia muốn tiếp tục đứng vững trong hạc ngũ, ngũ đại gia tộc Nếu không tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài Sớm muộn diệp ra cũng bị các thế lực khác Thôn tính mà thôi Mà trợ giúp bên ngoài hâm làm nghĩ rằng Không ai thích hợp hơn tiêu viêm Hắn tuổi còn trẻ mà là thất phẩm Luyện dược sư Thành tựu như vậy đủ để sánh ngang với những thiên tài Luyện đan Được xem là trăm năm có gặp Trong các giới tộc Nghe hân Nam nói vậy Tiêu viêm thoáng trần chờ rồi gật đầu nói Hy vọng đúng như lời muội nói, nếu như có thể giải quyết xong ách nan độc thể của Tiểu Ý Tiên, thì huynh cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ giải quyết vấn đề khó khăn dịp Sa hiện tại. Nghe vậy khuôn mặt Hân Nam hiện lên chút vẻ vui mừng, Tiểu Viêm nói như vậy đã cấp cho dịp Sa thêm một cái cơ hội nữa. Tiểu Viêm đại ca yên tâm, Hân Nam gật đầu thật mạnh, làng hạ quyết tâm, lần này dù thế nào cũng phải làm cho những trưởng lão cổ khủ trong gia tộc chân chính nhìn nhận Tiểu Viêm như bị cứu tinh của Diệp Sa. Trường 1079 Hắc Họa Tông Một khi đã vậy chúng ta tiến tới Diệp Thành thôi Chuyện ách đạt nục thể cần phải giải quyết càng sớm càng tốt Nếu mọi người không ý kiến thì bây giờ đi luôn thế nào Nghe thấy hật Nam nói vậy, tiêu hiểm cũng không nói gì mà gật đầu lập tức quyết định Nghiền đầu nhìn tới chỗ thiên họa tôn giả và tiểu ý tiên nói Đối với việc này, tiểu ý tiên đương nhiên không ý kiến Thiên họa tôn giả hơi chậm ngầm, cho đó cũng gật đầu nói Sau khi tiến vào đấu tôn Ta lúc nào cũng có thể hấp thu năng lượng thiên địa Chuyển hóa thành đấu khí Trong lúc di chuyển cũng có thể tu luyện Vậy liền đi thôi Thế vậy tiêu viêm liền cười xoay người Bắt đầu đi ra khỏi lạc thân giả Sau đó đám người thiên hóa tuôn giả Cũng đuổi theo sau Trải qua 2 ngày di chuyển Đám người tiêu viêm dần dần tiếp cận cửa vào lạc thân giả Lượng người lưu qua lại Lúc này mỗi Một ngày bắt đầu nhiều Thế vậy Để an toàn, đám người tiêu viêm mặc áo tràng, che kín, dung màu Theo lời Hân Nam, nhóm người bọn họ đã bị băng hạ cốc phát lệnh truy sát thì không sợ nhưng nếu bại lộ thần phận thì sẽ là biển, biển phức Mặc quyện, chuyện quan trọng nhất đối với nhóm người tiêu viêm hiện tại chính là mau chóng giải quyết Ách nan độc thể của tiểu Ý Tiên cho nên không gặp phiền toái đương nhiên là tốt nhất. Lối vào Lạc thần Giản vẫn như trước, đầy người qua lại, không có thời gian đi qua mà giảm bớt xem ra nhiều người động tâm với giải thưởng cao ngất ngưỡng của Băng Hạc Cốc. Lạc Thân Giản hiện nay bởi vì đám tự đi vào. Theo thiên xa đã chết hết, không còn bất cứ đệ tử nào của Băng Hạc Cốc tới đây dò xét cho nên đám người tiêu viêm cũng không gặp chút trở ngại cực kỳ thuận lợi rời khỏi Lạc Thân Giản, sau đó một đường tìm tới con đường hẻo lánh trực tiếp thẳng tới dịp thành Lạc thân giảm cách Diệp Thành không xa Với tốc độ đám người tiêu viêm chỉ gần lượng ngày đã tới lời thành thị phồn hoa tọa lạc Bọn họ trực tiếp bay xuống trong thành Cũng không có dừng lại dưới sự chỉ dẫn của ân nam đã đi tới trung tâm Diệp Thành Ước chừng 10 phần chung Sau đó bọn họ đi tới trước cửa đại môn Diệp Gia Bây giờ đại môn Diệp Gia sớm đã mở rộng Khiến cho những đám người tiêu viêm cảm thấy kinh ngạc Trước cả đại môn không lấy một tên hộ vệ, hơn nữa trên đại môn dấu hiệu bị tàn phá, nhìn thấy đại môn bị tàn phá sắp mặt hần làm khẽ biến, sau đó nhanh chóng chạy vào trong. Đám người tiêu viêm thấy vậy cũng là hết sức biết có chuyện không hay xảy ra. Cũng không nghĩ tới, diệp già sa sút với tình trạng này, tiêu viêm hiện giờ không có mặc áo troảng nhưng khuôn mặt đã được ngụy trang lên một chút biến hóa dẫn theo hai người thiên hạ tôn giả và tiểu ý tiên chậm rãi tiến vào Diệp gia, Men Theo được nhỏ đi tới vài phần chung, đã thấy đại sảnh hiện ra trong tầm mắt, mơ hồ còn có tiếng hét phẫn nộ từ nơi đó truyền qua. Quả nhiên thế gia truyền thừa lại lâu lại. Đến mức độ này để cho người ta trực tiếp xông vào phụ Dương Oai, nếu như tổ tông Diệp gia biết được, liệu có giận đến nỗi đội mồ sống dậy hay không? Nghe thấy tiếng hét phẫn nộ trong đại sảnh, tiêu viêm không khỏi lắc đầu cảm thấy bi thương cho Diệp ra. Một cái đại gia tộc giờ lại biến thành như vậy, thật khiến cho người ta cảm thán. Cảnh còn người mất, Hân Nam hiện tại đang đứng trước khuôn đại sảnh, khuôn mặt tái mép, thân hình mềm mại, khẽ run. Vì phẫn nộ, dẫn hai người Tiểu Ý Tiên đến bên cạnh Hân Nam, tiêu viêm đứng tựa vào cửa, liếc mắt nhìn bên trong. Hiện tại đại sảnh đã trở thành một đống hỗn độn, mấy người Diệp gia mà Tiêu Viêm gặp trước đây đều ở trong đó, nhưng cái khuôn mặt bọn họ giờ đã tái mét. Ở trước mặt bọn họ, một vài người mặc Hắc Y đang lăn lộn không ngừng, kêu thảm dưới đất, nhìn chăng sục, trang phục đã biết đó là người của Diệp gia. Đối diện với đám người Diệp gia, là một đám người mặc Hắc Y, khí tức không kém bọn họ, càng thêm cho Tiêu Viêm kinh ngạc chứ nhỉ? Hai cái Hắc Y lão dạ đầu lĩnh Thực lực hai người này đạt tới lục tinh đấu tông, hơn nữa nhìn đấu khí đang lan tỏa quanh thân hẳn là lục tinh Định Phong so với đại trưởng lão Diệp Gia cùng ông lội của Hân Nam mạnh hơn một chút. Bọn họ là ai vậy? Tiêu biêm tùy ý hỏi. Bọn họ là người hắc họa tông, tới đan vực cũng là một thế lực không yếu. Tông môn bọn họ cách Diệp thành không xa có ý đồ với Diệp Gia bọn muội cũng không phải một sớm một chiều, nhưng muội không nghĩ tới bọn họ lại rời ấm sông tới đây. Ngọc thủ hân nằm nắm chặt, cúi đầu nói, bên trong âm thanh hơi hướng, lửa giận không ngừng. Hai hắc y lão giả, đứng trước kia là hắc ma song sát của hắc Hỏa tông, thực lực rất mạnh, hung danh không kém, cho dù ông đội muội cũng không phải đối thủ một của một trong hai người bọn họ. Tiêu viêm khẽ gật đầu, hắn lần đầu tiên nghe danh hắc Hỏa tông, nhưng hai cái lão giả này quả thực không tồi lục tinh điện phong đấu tông so với băng phủ của băng hà cốc còn mạnh mẽ hơn một ít ở trung châu quải nhi cường giả như vậy thật nhiều nếu như hắc sắc vực cường giả, như thế chí ít cũng là bá chủ một phương Triệu Hắc Tần Ma, hắc hỏa tông các ngươi không nên khinh người quá đáng, Diệp gia mặc dù không còn vinh quang năm đó, nhưng nếu đến cùng đấu Thì cũng không Hắc họa tông các ngươi Chiếm được tiện nghi gì đâu Trong đại sạch Làm y lão giả vẫn nộ quát Hắc hắc Diệp trọng Đừng Đứng trước mặt chúng ta phù Trương thanh thế Diệp gia hiện tại không đủ tư cách được xưng Là một trong ngũ đại gia tộc của đan vực đâu Một trong hai hắc y lão giả Thủ lãnh Đạm cười Trầm chọc nói Lần này hai người bọn ta phụng lệnh tông chủ Muốn hợp nhất Diệp ra các ngươi Nếu quy hàng Hắc họa tông nhất định không bạc đãi Diệp thành vẫn là chỗ dùng thần của các ngươi Nếu chống lại hắc hắc Thủ đoạn của hắc họa tông chúng ta không phải Các ngươi cũng đã biết Hắc y rõ rả Cười Thanh âm khàn khàn nói Nằm mơ lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người trong Diệp ra dự Tợn giận Diệp trọng hai mắt quát Bang bang Diệp trọng mới quát xong đột nhiên từng đạo bóng đen Từ trong tay hai cái H.I. lão giả rơi mạnh xuống, chất đầy trong đại sạch mọi người. Sắc mặt, sạch mét bởi vì những hắc ảnh kia đều là những quan tài đến nhánh. Nếu không tuân theo thì những chiếc quan tài này là của các ngươi. y lão giả nhìn về phía diệp trọng cười lạnh. Một luồng khí thế mạnh mẽ, âm lãnh chậm chậm từ cơ thể H. y lão giả tràn ra, rồi hít gào. Trong đại sạch khiến cho sắc mặt một vài người thực lực yếu của diệp da trở lên trắng bạch. Tiêu viêm đứng tựa vào cửa, hai mắt hiếp lại nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Hắc hỏa tông hành sự không chút lưu tình. Hắn đếm số quan tài vừa vặn với số người của diệp ra dư một cái. Chiếc quan tài hẳn là chuẩn bị cho hân nam. Chẳng qua bọn người chẳng biết rằng hân nam những ngày vừa qua vẫn theo nhóm tiêu viêm. góc chủ hân nam nắm chặt lại. Thần thể mềm mại kịch liệt run dậy. Vị tức giận một hồi lâu thần sắc của làng buồn vã. Lấy thực được của làng các bạn không thể giúp được gì Tiêu viêm đại ca Xin Huỳnh giúp đỡ Diệp ra Chỉ cần gia tộc bình yên vô sự Làm gì hân nam cũng nguyện ý Tiêu viêm quay đầu chợt ngẩn ra Nhìn cô gái mặc áo lam Đang cúi đầu đôi mắt nàng đỏ lên hắn niền thở dài Yên tâm Muội cùng hắn quen Cũng không phải một sớm một chiều Tây Tình hắn thế nào muội còn không rõ sao? Tiểu Y Tiên thấy bộ nam như vậy cũng là không khỏi thương tiếc lắc đầu mỉm cười nhẹ giọng nói, nếu đã đáp ứng muội, đương nhiên sẽ giúp. Giờ phút này trong đại sảnh diệp trọng cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của đám người Hắc Họa Tông làm cho kinh sợ. Giáo nhìn thấy chiếc quan tài lạnh lẽo kia khuôn mặt có chút bi thương, dẹp ra từng hiện tách một, hiện hách một thời, trong Tây hắn lại biến thành bộ dạng này sao? Dao Diệp Thành cùng Dương Hỏa Cổ đàn giá Hắc hỏa tông chúng ta không muốn đuổi tận giết tuyệt Cho người thời gian 5 phần chung để suy nghĩ Tính mạng tất cả tộc nhân diệp ra Đều phụ thuộc vào các ngươi Hắc y lão giả âm thầm cười Chậm rãi nói với diệp trọng Nghe vậy sắc mặt diệp trọng run lên Thân thể run rảnh Hiện giờ hắc hỏa tông có thể được vượt xa diệp ra bọn họ Rất khó có thể chống cự Trong đại sảnh bầu không khí Cũng vì diệp trọng Chầm mặt Mà trở lên cực kỳ áp lực Mà lăm phần trùng cũng trôi qua thật nhanh Khi hết thời gian khuôn mặt của Hai cái... kế Lão giả H. y Điện lên nụ cười lạnh đố khí manh mông Ngừng tụ trong lòng bàn tay họ Diệp trọng kết quả này là do người tự chuốc lấy Đừng trách bọn ta Ai Ngay khi sát ý lộ lên trên hai người hắc y lão giả Càng lúc càng đậm Một tiếng than nhẹ vàng lên Hai người hắc y lão giả cả kinh Quay đầu lại thấy một cái thanh niên dựa vào cửa, ánh mắt hài Hắc ghi lão giả âm hạt nhìn quát lên, cút Người thanh niên không để ý Bước chần chậm chậm trong đại sảnh, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên Một phần chung thời gian, chợt mang theo những chiếc quan tay này cút khỏi Diệp Thành Nếu không, chết